trường 1.593 đại quân xuất động tiểu thư tiểu viêm thiếu gia đã tới giờ trước cửa phòng lẳng ảnh với khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hóm hình hướng vào trong gọi nhẹ kết cửa phòng mở rộng tiểu viêm từ trong phòng bước ra theo bước chân của hắn năng lượng trong phiến trái đất này trở lên mơ hồ dao động đôi trong mắt đèn nhánh làm cho người ta dâng lên hy vọng. Vạn vật như là thần linh chủ quản linh hồn dưới mắt nhìn xuống kia lằng nhằng công tự chủ được mà phải coi người chìm quế miệng lại hiện lên vẻ vui mừng lồng đậm nhớ những năm trước thứ niên này còn rất non nớt vậy mà chỉ ngắn ngủi mấy chục năm đã bước lên đỉnh cao. Cho dù là lão cũng phải ngước nhìn ánh mắt tiểu thư thật rất tinh tường lăng ảnh hiền hòa cười ngẩng đầu nhìn thân ảnh kiều diễm yên lặng đứng bên cạnh thiếu niên có lẽ chỉ có đứng bên cạnh tiêu viêm viên minh châu sáng nhất cổ tộc mới tu liễm đi quang mang chói mắt của nàng là một tiểu mỹ nhân nhu thuận biết điều vẫn giống như mấy chục mấy chục năm trước đó tại trong ô tản thành một thiếu nữ áo xanh với khóe miệng luôn tươi cười một mực đi về phía sau lưng thiếu niên Điên nào, lằng lão. Cáo Tư. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về ngọn núi phía trước, hắn có thể cảm giác được rất nhiều khí tức hung hồn ở phía đó nhanh chóng ngưng tụ, hơn nữa, tại hai hướng khác của sơn mạch truyền đến từng đợt chấn động không gian, xem ra cương giả hải tộc Tiêu Viêm Lôi cũng đã xuất động. Lời vừa nói xong thì Tiêu Viêm không chần chờ, vòng tay ôm eo Huân Nhi, thân hình lóe lên lướt nhanh lên không trung. Tiêu Viêm tiến xa, chiến thắng chờ B. Nhìn bóng lưng hai người lăng ảnh cũng là cười cười thì thầm nói, khi hai người Tiêu Viêm hiện ra trên núi, trên không trung đã tập trung chập trùng bóng người, đông đảo cường giả cổ tộc cũng là lăng không mà đứng, hình thành một cái trận hình chỉnh tề, khí tức mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, tựa như tạo thành một kích thể. Vì thế như vậy cho dù là linh hồn đạt tới đế cảnh như Tiêu Viêm cũng phải cảm tán không ngớt. Hả? Đến rồi Lúc hai người xuất hiện Thân ảnh cụng Nguyên cũng hiện ra bên cạnh Ánh mắt tươi cười đảo trên thân thể hai người Khiến bọn họ cảm thấy có chút công tự nhiên Lá xào lão tự nhiên cười nói Xem ra Hai người đã có tính toán cho ta làm ông ngoại sớm a. Những lời này Không chỉ làm cho tiêu viêm giật mình Mà càng làm cho gò má của Huân Nhi Đỏ bừng như táo chín khiến người khác càng nhìn càng thấy yêu thích Cục cục Tiêu viêm hò khan vài tiếng Không nghĩ tới Người xưa nay ủy nghiêm mười phần như cổ Nguyên cũng biết nói những cái câu chiều trọc như vậy Chỉ đảnh bất đắc dĩ lắc đầu đưa mắt nhìn xung quanh nói Cổ tộc lần này xem ra đã dốc hết toàn lực à Cũng không đến mức toàn bộ bất quá lực lượng chân chính cũng đã hiển lộ hết Đối thủ của chúng ta là hồn tộc thần bí Không thể kinh thường Cổ Nguyên hít sau một hơi trả lời Tiếp hiểm gật đầu ánh mắt cũng đảo qua đông đảo cương giả phía trước Trong nội tâm lần nữa sợ hãi và thán phục cho lực lượng cường đại của cổ tộc Trong cổ tộc, thực lực cổ nguyên là mạnh nhất giới lão, phải kể đến hắc nhân vương cổ liệt mắn gặp không nhiều Theo viêm đánh giá, hắc nhân viên thực lực có thể đạt tới bát tinh đấu thánh sơ kỳ Tuy nói, so với tộc trưởng, hai tộc lôi viêm còn kém một chút Nhưng cũng là nhân vật tương đối cường hãn Dưới hắc nhân vương cổ liệt, chính là cổ tộc Tam Tiên Thực lực ba vị này đều là thất tinh đấu thánh không kém bao nhiêu với hồn tộc tứ ma thánh. Sau Tam Tiên là đông đảo trưởng lão cổ tộc, những trưởng lão này đã, đa số Tiêu biêm chưa từng thấy qua, hiển nhiên họ là những tu luyện giả thường xuyên bế quan, Tiêu Yên chẳng qua nhìn sơ sơ cũng phát hiện năm vị trưởng lão đạt tới ngũ tinh đấu thánh. Đội hình như vậy nếu là ở Trung Châu tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Cổ tộc có thể kế thừa danh hiệu đứng đầu bát tộc của tiêu tộc không phải là dựa vào lời nói suông, tất cả là dựa vào thực lực chân chính. Dĩ nhiên, điều tiên quyết nhất là phải bài trừ đi hồn tộc quỷ dị, đối với cái thực lực tộc này, mặc dù đám cổ nguyên cũng không dám đảm bảo có thể hiểu rõ. Lúc Tiêu Viêm đưa mắt nhìn quét qua cương giả cổ tộc, đông đảo ánh mắt các trưởng lão đổ dồn vào hắn. Người nào người nấy đều là khách khí gật đầu mỉm cười, tuy nói thực lực chân chính của Tiêu Viêm chỉ là lục tinh đấu thánh, nhưng mà linh hồn đế cảnh quán lại gây cho bọn hắn áp lực hết sức lớn. Khi bị đôi mắt đèn nháy quán nhìn tới Linh hồn bọn họ phảng phất như bị xuyên qua Lập tức không có kẻ nào Dám vì tuổi quán mà coi thường Xiu xiu Khi tiêu viêm thua ánh mắt Viết trên bầu trời xa xa chợt truyền đến âm thanh xe gió kịch liệt Có rất nhiều bóng đen đang bay vút tới Cuối cùng đồng loạt xuất hiện tại phiến không xa này Nhất thời Nhiều khí tức cường hẳn quét tán xa làm cho thiên địa phải run dậy Hà, Cổ nguyên tộc trưởng tiêu viêm tiểu hữu Lúc này viêm tộc ta cũng là xốc hết tinh nguyệt a, Viêm Tấn mỉm cười chắp tay chào Cổ Nguyên và Tiêu Viêm, phía sau lưng lão có hơn 10 thân ảnh đứng thẳng, khí tức những người này cường hãn kéo dài hiển nhiên là những cường giả chân chính. Ánh mắt Tiêu Viêm chỉ túy lướt qua, sau đó dừng lại sau lưng Viêm Tấn. Ở đó có một mỹ phụ mang chiếc váy màu đỏ, về mặt nàng cười rất quyến rũ, bộ dáng thủy mị với thân thể thanh tục mấy người, bất quá Tiêu Viêm liếc mắt có thể nhìn ra, vị này là cường giả mạnh nhất sau Viêm Tấn của Viêm tộc được lực chân chính do là đạt tới được thất tinh đấu thánh cùng bạc quách cổ tộc tam tiên lúc ánh mắt tiêu viêm dừng lại trên người mỹ phụ nàng dường như cảm nhận được đôi mắt đẹp liền ngước lên gương mặt vẽ lên một nụ cười động lòng người trong mắt vọng phất có ba động kỳ dị truyền ra loại chấn động này trong lúc mơ hồ có thể làm cho tinh thần người ta hoảng hốt dụ hồn thuật đối với ba động này tiêu viêm cũng là thoáng kinh ngạc nghe nói đây là thủ đoạn thi triển linh hồn có thể Giữa cái tình huống thật không biết quỷ không hay Đem người ta bí mật khống chế Thật đúng là quỷ dị Bất quá Tù đạn này chỉ có thể dùng trên người có linh hồn lực yếu hơn So với người thi triển mới có hiệu quả Linh hồn cảnh giới của Mỹ Phụ Hiện nhìn dừng lại ở thiên cảnh đại vi mãn cấp độ So với cấp độ linh hồn này mà dám thi chuyển Dụ hồn thuật với tiêu viêm quả thật có chút buồn cười Nghĩ tới đây tiêu viêm nhịn không được lắc đầu cười Nhìn chăm chú lên người nàng một cái cổ uy áp vô hình lặng lẽ từ mỹ tâm khuếch tán ra, cùng với ánh mắt ba động của nàng nhẹ nhàng tiếp xúc. Suy, chỉ là tiếp xúc thoáng qua, ba động kỳ dị của mỹ phụ lập tức tan vỡ, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn vào tiêu viêm, dưới uy áp này, linh hồn nàng cũng phải run rẩy không ngừng. Đế cảnh linh hồn mỹ phụ cũng là một đời kiến thức rộng rãi. Chỉ là hoàng sợ trong chốc lát liên hiệu rõ. Lập tức vẻ mặt biểu lộ giống như gặp quỷ vậy Nhanh chóng tu hồi hành động ngầm của mình ha, ha. Tiêu viêm tiểu hữu Đây là họa linh trưởng lão của viêm tộc ta Viêm tẩn đứng bên cạnh cảm giác được y áp Lập tức cười lớn Sau đó phóng đầu hướng về Mỹ Phụ nói Ta đã sớm nói với người Người trước mặt tiêu viêm tiểu hữu Không thể chơi đùa linh hồn lực Nếu không tự chuốc khổ mà Người lại không tin ha, ha. Gọi ta là họa linh tiên tử Không phải là họa linh trưởng lão Mỹ Phụ biểu môi ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm ghé cười nói không nghĩ tới từng này tuổi lại có linh hồn đạt tới đế cảnh trong truyền thuyết quả nhiên nhìn người không thể xem vào bên ngoài tiêu tộc năm đó có tiêu huyền hôm nay lại xuất hiện một tiêu viêm thật đúng là trời giúp tiêu tộc a những trưởng lão viêm tộc sau lưng hỏa linh cũng kinh ngạc nhìn tiêu viêm đế cảnh linh hồn cho so dù là tộc trưởng viêm tấn của bọn họ cũng chưa đạt tới hỏa linh tiên tử quá lên chẳng qua may mắn thôi thì cười cười một tiếng tiên tự kia làm gương mặt họa linh tràn đầy tươi tắn, hiện nhìn với loại sinh hô này, bà lưng kia thực sự là rất thích. Có lẽ các vị minh bạch được sự tình hôm nay của chúng ta, ta cũng không cần nói điều gì thêm. thực lực của hồn tộc có lẽ nội tâm mọi người hiểu rõ, một khi giao thủ, các người tuyệt đối không có được có ý nghĩ khinh địch nào. Nghe được cổ nguyên nói vậy, mọi người liền nghiêm túc lại gật đầu đồng ý. Những người ở đây trong cổ tộc cũng có chút xanh tiếng, hơn nữa tương đối vang xa, nhưng dẫu sao đối đầu với một kẻ có thực lực chạm tới cực hạn cửu tinh đó thánh hậu kỳ cũng là làm cho người ta sợ hãi. Nếu các vị đã rõ ràng như vậy thì cùng đi thôi. Thế vậy thì Cổ Nguyên đưa mắt nhìn về tiêu viêm gia hiệu, hắn cái gật đầu chợt vung téo lên trong nháy mắt, khí tức mình mông bỗng nhiên bạo xuất trong phiến không gian này. Đi, thanh âm mới xuất ra, tay cổ áo Cổ Nguyên vung lên không gian trước mặt bị xé rách ra một cái thông đạo cực lớn. đoàn nhân mã nhanh chóng đi vào, bám sát và tiêu viêm là hôn nhi với vẻ mặt ngưng trọng. nối theo là cường giả tam tộc. khi người cuối cùng tiến vào không gian thông đạo cũng là dần dần tiêu tán. lúc đại quân cổ giới xuất động, thiên phủ tại trung châu có vô số đạo ánh sáng bay bút ra hướng phía đại lục, tây bắc trung châu phóng đi. khi những cường giả thiên phủ liên minh xuất động. Toàn bộ Trung Châu sồi chảo lên. Anh lấy điều minh bạch rằng, Trung Châu này có thể làm cho thiên phủ liên minh dốc hết toàn lực đối địch, cũng chỉ có hồn tộc thần bí kia mà thôi. Bóng mà chiến tranh đã bắt đầu bao phủ Trung Châu. Trường 1594 Táng Thiên Sơn Mạch. Táng Thiên Sơn Mạch nằm ở phía Tây Bắc Trung Châu là một cái nơi lạ lẫm đối với nhiều người nhưng vẫn còn in dấu sâu đậm trong lòng nhiều lão nhân của các chủng tộc viễn cổ. Bởi vì nơi đây chính là lời năm xưa xảy ra trận chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc. Trận đại chiến đó có thể nói rằng khiến cho cả Trung Châu run rẩy. Ở sâu trong sơn mạch là chiến trường cổ có phạm vi cực kỳ rộng lớn, bình thường nơi đó là thánh địa của đa phần ma thú, cho nên dấu vết của con người cũng chỉ là hi hữu mà thôi. Hôm nay nơi này lại xuất hiện, điều dị thường. Những ma thú kia vốn hoành hành ở đây, thế nhưng lại trốn chạy sạch sẽ, cả chiến trường khổng lồ không có một cái bóng dáng ma thú nào, phải chẳng sắp bộc phát ra một cái trận đại chiến động trời ở nơi đây? Bùn vút, sơn mạch vốn yên ắng không hề có tiếng động chật bỗng vàng tiếng gió rít chỉ thấy tận phía xa xa rất nhiều bóng dáng chớp lóe trị thoáng chốc đã xuất hiện ở trên cái chiến trường cổ xưa này đã đến rồi cột nghiêng nhẹ nhàng hạ xuống đất ánh mắt nhìn lướt qua bãi chiến trường gần như là vết tích trong lòng thoáng xúc động hồi tưởng lại cuộc trận chiến giữa hai tộc lâm xưa xuất phát từ nơi này không nghĩ tới mấy ngàn năm sau bọn họ chiến đấu với hồn tộc cũng là dùng nơi này để làm điểm xuất phát. Kiểm tra toàn bộ sơn mạch, mọi người mới hạ xuống xong, ba tộc liền xuất phát không ít cường giả nhanh chóng kiểm tra sơn mạch một lần để tránh chuyện hồn tộc bố trí mai phục. Xem ra người hồn tộc còn chưa tới. Phiêm Tấn bước lên một vài bước, nhìn trấn chiều hoang bu mở miệng nói. Cậu liền gãy gật đầu, ở trong sơn mạch ngoại trừ một ít ma thú đang run rẩy, Thì không có khí tức nào của cương giả hôn tốc cả Người thiên phụ liên minh đã tới Tiêu viêm đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười Nhìn với chân trời phía bắc Nơi đó mơ hồ có khí tức quen thuộc chuyên gia Nghe tiêu viêm nói vậy Mọi người cũng nheo mắt nhìn về hướng đó Nhưng mà chẳng hề nhìn thấy bóng dáng một ai Nhưng mà họ không nghi ngờ lời của hắn Ở đây ngoại trừ Cổ Nhiên ra Không ai có linh hồn cùng đẳng cấp với tiêu viêm cả Mà trong cái ánh mắt chăm chú của mọi người Không lâu sau ở phương Bắc xuất hiện âm thanh phi hành xé gió, Sau đó là đội hình đông đúc nhanh chóng lướt tới Số lượng không hề kém với số người của tam tộc Xem ra lần này tiên phủ liên minh dốc toàn lực rồi Nhìn đội hình to lớn đó Viêm tẫn và lùi xoanh xét quá kinh ngạc Tùy nói về độ tinh nghệ thì tiên phủ liên minh không bằng hai tộc Nhưng số lượng cường giả thì lại cực kỳ nhiều ha ha. Xem ra chúng ta cũng chưa tới muộn Trong ánh mắt chăm chú mọi người đoàn người nhanh chóng dừng lại phân tán trong sơn mạch người đi đầu tất nhiên là dược lão sau đó thải lân Tiểu y tiên tiêu thần thậm chí ngay cả đàn tháp lão tổ thần lông lão nhân cũng tới xem ra trong đoạn thời gian này dược lão đã thi triển không ít thủ đoạn lôi kéo hai lão nhân đó nhiều binh sĩ tụ hợp thì xảy ra nhiều chuyện đàn tháp lão tổ và thần lông lão nhân có chút quen thuộc với tam tộc cũng tiến đến chào hỏi còn tiêu thần thì chỉ lườm qua một chút rồi bước thẳng về phía tiêu viêm Không sao chứ?" Tiêu Thần lờ lụ cười với Tiêu Diêm hỏi. Đối với người có cùng bốn phận là tổ tiên của mình, kiểu Tiêu Diêm cũng chỉ dám mỉm cười khẽ gật đầu, sự tình của Tiêu Huyền thì hắn không có nói cho Tiêu Thần, hắn biết được năm xưa hai người có tình cảm sâu đậm. Nếu để choán biết được tin tức này chỉ sợ tạo thành đặc kích không nhỏ, cho nên giấu cũng không phải là chuyện xấu. Khi Tiêu viêm và Tiêu thần đang nói chuyện thì một làn gió thơm thổi tới, hắn quay qua nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Thái Lân. Thế địa bộ lạnh lùng đó của Thái Lân, hắn đưa tay sờ mũi cười khan một tiếng. Thái Lân tỷ, lâu rồi không gặp, Tiêu Tiêu vẫn tốt chứ? Tiêu viêm đứng đó nhìn Thái Lân đang chậm rãi tiến đến, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu, chợt cười. Nghe vậy Thái Lân lộ ra nét cười nói khẽ. Ừ khá tốt, chẳng qua mỗi ngày đều nhắc đến sao người còn chết trở lại. Nghe thế tiêu viêm cũng nhẹ giọng cười lắc đầu một cái bất đắc dĩ, xem ra trong lòng thải lần đối với chuyện mình biến mất có lẽ rất bất mãn. Thường thế tốt hơn rồi hả? Thấy tiêu viêm phản ứng như vậy thì thải lần kẽ nhích môi, thải ngầm cũng nhu hòa đi nhiều, nội tâm nàng có chút trách móc về việc hắn bị thương không trở về. Nhưng dù sao lý trí nàng vẫn mạnh mẽ hơn, chuyện buồn bực đó chỉ là tâm tình nam nữa mà thôi. "Ừ, khỏi thôi." Tiêu Viêm cười cười đưa mắt nhìn xa xa rồi nói, "Thiên phủ liên minh dốc toàn bộ lực lượng tới đây, không sợ bị diệt toàn bộ sao?" Dược lão nói, "Chuyện lần này cực kỳ quan trọng với ngươi." Thái lần nói. Tiêu Viêm khẽ giật mình, chợt trong tâm cảm thấy cực kỳ ấm áp. Trên chiến trường cổ, theo đội ngũ Thiên phụ liên minh gia nhập, làm cho sân mạch trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, hơn nữa có một ít cường giả Trung Châu cũng bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn, chỉ có điều bọn họ chỉ dám đứng ngoài không dám vào bọn họ cảm nhận được tại bên trong sơn mạch những tụ khí tức đạt đến cấp độ kinh khủng, loại do chiến này nếu bị cuốn vào chỉ có chết chắc mà thôi. Đội ngũ song phương hội tụ trải qua giây phút trao hỏi ngắn ngủi liền có thể bắt đầu bố trí đề vòng bao quát toàn bộ táng thiên sơn mạch, bất kỳ động tĩnh nào cũng nhanh chóng phản hồi về đám Tiêu Viêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu cũng là lúc Tiêu Viêm và Cổ Nguyên đang ngồi xếp bằng đồng thời mở mắt quát lên một tiếng trầm thấp làm mọi người lập tức căng thẳng. đến rồi, khi hai người mới nói chuyện xong, thì trên sơn mạch bỗng nhiên hiện ra tầng tầng khói đen, sương mù lợn lờ hóa thành một cái thông đạo không gian cực lớn, từng cái đạo ký tức mênh mông cường hãn, âm trầm cuốn bạo tuôn ra, khói đen bao phủ che nấp cả mặt trời, nhất thời nhiệt độ không khí hạ xuống cảm giác lạnh lẽo tràn ngập mặt tới. hà, táng thiên sơn mạch. Lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy Ở phía xa Thân ảnh hồn thiên đế đột nhiên hiện ra Hắn nhìn qua đại quân bên dưới rồi cười nhạt nói Sau lưng hồn thiên đế Hư vô thuần viêm Hồn tộc tứ ma thánh Không ít cường giả có tiếng xuất hiện Xem ra trận chiến này hồn tộc cũng xuất động không ít cường giả Hồn thiên đế Màu trả cổ ngọc cho tam tộc Nếu không ngày sau đánh tới hồn giới các ngươi Nhìn thấy hồn thiên đế hiện thân Sắc mặt lôi doanh trầm xuống quát lạnh cổ ngọc bị trộm làm cho hắn cực kỳ tức giận hôm nay gặp lại tên kia hắn không thể khống chế lửa giận trong lòng đánh vào hồn giới ư. hiện này chưa có người nào có đủ năng lực làm chuyện đó đối mặt với tiếng quát của lôi doanh hồn thiên đế chỉ cười nhạt ánh mắt hắn nhìn tới tiêu viêm tạ như nói là tính toán của người đây sao người cũng muốn đoạt cổ ngọc ta muốn gặp cha ta tiêu viêm nhìn chầm trầm hồn thiên đế chậm rãi nói nghe vậy thì hồn thiên đế liếc tiêu viêm thêm phát nữa hắn buông tay lên không gian sau lưng đột nhiên nhộn nhạo, chợt có thanh ngầm khóa sắt vang lên. ngay sau đó thì một cái khối xương bù màu đen ngưng tụ thành một cái nhà tù hiện ra ở trên không. bên trong có một thân ảnh giả nô ngồi xếp bằng, rất nhiều khóa sắt như độc xa quấn quanh người. khi tiêu viêm thấy thân ảnh già nô đó, thân thể hắn nhịn không được run rẩy kịch liệt. tuy bóng dáng có chút mơ hồ, nhưng mà cái nhìn đầu tiên thì dòng máu chảy trong người hắn nói choán biết, thân ảnh kia chính là phụ thân hắn tiêu chiến. mấy chục năm qua rồi, năm đó là chi trưởng một nhà mà bây giờ là một lão nhân đầu tóc bạc trắng xóa, vốn là một cái dáng niên cương ngạnh nhưng chỉ mấy chục năm sau đã trở lên khô gầy, héo tàn, mấy chục năm qua hắn đã phải sinh hoạt trong vòng lao lý. Ti viem run dậy không ngừng, hắn nhìn chằm chằm vào cái đống khóa sắt trên người phụ thân. trương 1595 Phụ tử gặp lại Khắp thiên địa Chỉ còn lại sự yên tĩnh Duy chỉ có giọng nói Làm cho người ta đau lòng Của lão nhân kia vang vọng Năm đó Tiêu yên rời khỏi ô thản thành Hắn trả qua chỉ là một cái thiếu niên Tuổi mới gần 20 Mà nay phụ tử cách xa Mấy chục năm rồi Tại khoảng thời gian ấy Thiếu niên nhỏ bé Mang trong tâm sự kiên định Với cái tín niệm Và sự cố chấp của bản thân Lấy cửu hận làm động lực để tu luyện Đã biết bao lần thiếu niên ở Âu Thản Thành đã phải đối mặt với Tìm đường sống trong cõi chết Đột phá cực cạn của bản thân Để có được thành tựu như hôm nay Tất cả những gì hắn có thể làm trong khoảng thời gian đó chỉ là lỗ lực để vượt qua chính mình Mong sau có thể sớm cứu phụ thân ra khỏi lao ngục Để có thể an hưởng tuổi già Nhìn thân ảnh thiếu niên có vẻ đơn bạc lẻ loi đang đứng giữa khung chung kia đám người cổ nguyên cũng lâm vào trầm mặt. Tư viêm, đối với bọn họ mà nói cũng có qua lại không ít bởi vậy trong lòng bọn họ hiểu rõ ràng hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ cùng với lỗ lực để có được thành tựu ngày hôm nay. Thường nhiên chỉ thấy cái thân ảnh đơn bạc kia có thành tựu siêu phàm mà thôi chứ không ai biết đến Hắn đã chạy qua bà phê sinh từ Jamesus để có được Có thể đứng được Ở trên đỉnh đại lục như ngày hôm nay Tiểu tử này quả thực là hào hán tử Lôi tộc của ta Không có người nào có thể so sánh với hắn Lôi doanh khẽ thở dài một tiếng Thấp giọng nói Năm đó từ một thiếu niên non nớt Không hiểu chuyện Có thể từng bước trở thành cương gia đình phong như hiện nay Làm cho bọn họ cũng phải đối đãi Một cách trịnh trọng Hơn nữa Trên con đường trở thành cương giả, thiếu niên này đã bao lần thoát khỏi ma trào của hồn tộc, vượt qua biết bao khó khăn. Thẳng tiến trên con đường trở thành cương giả, có thể nói hồn tộc như là hòn đá mại đào chóng, có được thành tựu ngày hôm nay. Bọn họ tự hỏi, nếu đổi lại thầy tiêu viêm là bọn họ, liệu bọn họ có thể làm được sối tiêu viêm tốt hơn chăng? Dù sao chỗ dựa tiêu viêm chỉ là bạn thân hắn, tiêu tộc một trong bát đại gia tộc từng hiện hách ở trên đại lục cũng không hề để lại choán bất cứ tài phú gì. Đối với tiếng than nhẹ của lôi doanh, những cường giả trong lôi tộc chỉ có thể im lặng không chút nào phản đối. Tiêu viêm ca huần huân nhi nhẹ cắn môi, trong mắt lộ chút viễn hồng, nhìn bóng lưng không ngừng run rẩy kia, trong lòng dâng biết bao cảm giác. Tiểu cô nương năm nào có thể hiểu được tâm tình lúc này của tiêu viêm như thế nào? Những năm qua tiêu viêm đã cố gắng như thế nào? Làng là người vô cùng hiểu rõ trong lào tù đạo bóng ảnh xạ nua đó có chút khó khăn giơ tay lên ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chăm vào vị H.I thanh niên trên khuôn mặt thành thục hắn có thể mơ hồ lờ mờ trông thấy nét quen thuộc của thiếu niên trước đây là nhị tử đã từng khiến hắn kiêu ngạo nhất trong lòng hiện giờ thực sự xuất hiện trước mặt hắn hai từ những giọt nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt xạ nua sau đó tiếng quát mãnh liệt Với thanh âm khan khan vang lên, viêm nhi đi bao nhiêu năm bị bắt giữ trong hồn tộc, hắn vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của chủng tộc này. Ngày trước, những nhân vật có thể được xưng đứng đầu tại gia mạng đế quốc như đấu hoàng, thậm chí đấu tông cường giả. Nhưng trong cái chủng tộc này, chỉ là những cái binh lính bình thường có thể thấy được thực lực khủng bố của hồn tộc đủ để làm cho nhân tâm phải lệ sinh tâm ý tuyệt vọng. Tiêu biêm nhìn qua thân ảnh ra nua bị trùng trùng điệp điệp xích sắt chói buộc, ngẩng đầu lên mỉm cười, hít một hơi mặc kệ bản thân chịu bao nhiêu khổ cực. Bất quá hắn cũng có thể biết được phụ thân của mình cuối cùng vẫn còn sống. Một màn thật cảm động a. Hồn thiên đế cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về tiêu viêm nói: có lẽ người phải cảm tạ chúng ta mới phải. Phụ thân của ngươi thiên phú bình thường, nếu tu luyện cả đời chỉ sợ không cách nào đạt được cấp bậc đố hoàng. Vì thế để làm choán có thể yên ổn sống đến hiện tại, hồn tộc của ta đã cho hắn phục dụng không ít đan dược. nếu không chắc chắn đã sớm xảy ra chuyện ngoại ý muốn rồi. Ân, nghe được lời của hồn thiên đế nói, cổ nguyên đám người lông mày nhíu chặt ngược lại trên khuôn mặt tiêu viêm thoáng hiện lên nụ cười nhạt gật đầu nói yên tâm phần ân tình này của các người tiêu viêm ta nhớ kỹ nhìn qua nụ cười trên mặt tiêu viêm đám người lôi xoan giật mình tức thì trong lòng lẩy lên trận trận hàn ý. Bản án từng trải qua biết bao sự việc Nên nhận tức rõ Loại người sắc mặt sứ tợn trong tình huống này Không đáng sợ bằng Cái loại người như tiêu viêm Vẫn có thể giữ khuôn mặt tươi cười Dù trong lòng sát ý dần càng ngày càng tăng Hồn thiên đế Ra mặt có chút co giật Thiên phú tiêu viêm có thể so sánh với tiêu viêm năm đó Lúc tráng niên Nhưng mà mức độ tàn nhẫn Của người trước mặt tự hồ vượt xa tiêu viêm năm đó Hồn thiên đế nhìn chầm chầm Trong đôi mắt Thoáng có chút huyết hồng được tu liễm của tiêu viêm, hắn có thể cảm nhận rõ lời của tiêu viêm lúc nãy. Nhất định không phải lời nói trong lúc vẫn nộ nhất thời. Nếu thực sự để tiêu viêm thực sự có cơ hội kia, hắn tuyệt đối tin tưởng tiêu viêm tất sẽ đem hồn tàu khoán huyết tẩy. Chỉ có điều cơ hội này khó xuất hiện. Giao dịch. Tiêu viêm bàn tay nắm chặt, thoáng mở ra một mảnh cổ ngọc, đúng là mảnh kép cuối cùng mở ra cánh cửa đà xá cổ đĩa ngọc. Tiêu viêm cũng không dùng bất cứ thủ đoạn gì. Bởi minh bạch với loại cường xá như hồn thiên đế, thủ đoạn chỉ là vô dụng mà thôi. Nhìn qua miếng cổ ngọc trong tay tiêu viêm, ánh mắt hồn thiên đế xẹt qua có chút khát vọng, thèm thuồng. Chỉ cần có thể nắm trong tay mạnh cổ ngọc cuối cùng này, hắn có thể biết rõ cổ đế động vụ rốt cuộc nắm nơi đâu. Hơn nữa, khi mở ra có thể đạt phá được quả đế phẩm đan kia. Vậy hắn nên có thể có cơ hội trở thành thiên địa chúa tệ. Cái gọi là liên minh kia trong mắt hắn chỉ như con sâu cái kiến bình thường lật tay là có thể tiêu diệt sạch sẽ. thấy tiêu viêm xuất ra cổ ngọc đám lôi xoan cảm thấy căng thẳng rất nhiều. bất quá lúc này không một người nào trong bọn họ nói thêm lời nữa. bởi trước biểu hiện của tiêu viêm hiện tại nếu anh ngăn cản hắn cứu phụ thân chỉ sợ hắn sẽ lập tức trở mặt. một tay giò người một tay giao ngọc người liền nhớ kỹ. ta đều muốn giết phụ thần người thực sự rất đơn giản cho nên ta không muốn thấy người sử dụng bất cứ thủ đoạn gì. Thu hồi ánh mắt hồn thiên đế chậm rãi nói. Ti viem liếc mắt nhìn hồn thiên đế, bàn tay mở ra, co góc dưới sự điều kiện của bàn tay từ từ bay lên, bên kia hồn thiên đế cục lúc xung vung tay áo lên, rao tù bằng khói đen, ngưng tụ từ từ tan đi, ngón tay khẽ búng, những cái chiếc xích sắt trên thân thể tiêu chiến lần lượt vỡ ra, cuối cùng bàn tay lớn lắm chặt hóa thành từng trùng sáng. Hắc sắc đem tiêu chiến nắm đến, cho người. Hồn thiên đế huy động bàn tay lớn, hắc sắc quang mang đem tiêu chiến hướng tiêu viêm nào tới. Tâm niệm vừa động, miếng cổ ngọc kia trực tiếp hướng hồn thiên đế bắn tới. Cùng lúc đó tiêu viêm gãy điểm bàn chân hư không, thân hình bạo bắn. Bàn tay hướng tiêu chiến tuôn ra một cỗ hấp lực, đem tiêu chiến kéo về phía mình. Bàn tay khẽ chém năng lượng xung quanh thân thể tiêu chiến chém đất. Lúc tiêu viêm đem tiêu chiến cứu vào trong tay, cũng là lúc hồn thiến bắt được cổ ngọc cảm nhận được cổ ngọc trong tay toát ra chút mát lạnh, mặc dù lấy định lực của hắn cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Cổ ngọc tới tay, hắn đã có thể tiến gần tới cái ước mơ chúa tể thiên địa của hắn. Phụ thân, cứ được tiêu chiến toàn thân tiêu viêm có chút kích động, không cầm được bắt đầu run rẩy, thân hình chợt lóe. Ngay sau đó, tiêu viêm xuất hiện bên trong liền mình mang theo tiêu chiến cẩn thận đặt xuống. viêm nghi thật là ngươi sao? Được giải thoát khỏi sự trói buộc của lao tù Tiêu chiến mới ổn định tâm tình Thấy được vẻ mặt quen thuộc gần trong gang tấc, Bàn tay khẽ run sờ soạn lên khuôn mặt Tiêu viêm Lòng hắn có chút lo đây là ảo giác Mặc dù hắn bao giờ cũng mong đợi cái này ngày, ngày này sẽ tới Phụ thân Thực xin lỗi đã để người phải chịu khổ Nhìn bộ dáng cẩn thận của tiêu chiến Với định lực tiêu viêm lúc này Cũng nảy nhị không được trong mắt Có chút đỏ bừng lên Hai chân khịu xuống quỷ trước nhân ảnh trước mặt cự thạch đứng trước chân đều bị đánh nát, khai mở thành từng đạo khe hở, thật là người sao? Tiêu Chiến hai tay run rẩy bước lên khuôn mặt Tiêu Viêm, cảm nhận được bàn tay ấm áp nhất thời Tiêu Viêm nhịn không được, những cái giọt nước mắt tuôn rơi, chứng kiến cảnh tượng như vậy mọi người xung quanh thấy vạn vật chù sốt trong lòng. viêm nhi màu đứng lên, đều là trách phụ thần ta vô dụng. Vội lau đến nước mắt, Tiêu Chiến nâng Tiêu Viêm dậy, nhìn thanh niên trước mặt đã trưởng thành rất nhiều, khuôn mặt ông không khỏi vui sướng. Thật là phụ thân không có gì quan trọng hơn là thấy con mình trưởng thành Năm đó trong lòng ông Tiêu viêm là tiểu hai tử Làm ông lo lắng thật nhiều Nhưng mà hiện tại tiểu hai tử từng được coi là phế vật của tiêu gia năm đó Đã để cho hắn tự hào cùng với kiêu ngạo lớn nhất Nhìn thân ảnh tán loạn của phụ thân Trước mặt có vẻ dạ lùa đi rất nhiều Tiêu viêm chợt hít sống một hơi nói Phụ thân Đại ca và nhị ca vẫn đang đợi chờ người Đợi chuyện nơi này kết thúc Con nên dẫn người đến gặp bọn họ Bây giờ trước hết phải đi giải quyết một việc a Bảo vệ phụ thân ta cho tốt. Tiêu viêm nghiêng đầu, dặn dò với cường giả bên cạnh. Mình chủ yên tâm, chúng ta nhất định thể sống chết bảo vệ phụ thân ngày. Ngay tiêu viêm dặn dò, hơn 10 vị thực lực đấu tôn đỉnh phong trong thiên minh phủ lập tức cung kính đáp. Thân hình, khẽ động, liền xuất hiện xung quanh tiêu chiến bảo vệ bên trong. Viêm nhi chuyện này, nhìn một màn đang diễn ra tiêu chiến cả kinh cẩn thận cảm nhận hơi thở khủng bố của cường giả trước mặt nếu đặt ở hồn tộc cũng coi là không kém bất quá làm choán kinh ngạc tại trước mặt tiêu viêm những cường giả này nói chuyện lộ ra sự kính sợ cùng cung kính chẳng lẽ nhi tử từng cần sự bảo hộ quán đã mạnh mẽ đến tình trạng này sao phụ thân không cần lo lắng bọn hắn sẽ bảo hộ người thủ liễm tâm tình tiêu viêm mỉm cười với tiêu chiến trượt sai người hai tròng mắt đen kịt hiện lên hạn mang cùng tận cùng sát ý sát ý trong lòng hắn đối với hồn tộc không thể nào ngăn cản lại, cho nên hắn nhất định phải giết người. tại lúc tiêu viêm quay người cũng là lúc cổ nguyên lôi doanh hướng phía hắn, ánh mắt đồng dạng hàn ý bắt đầu khởi động. đà giá cổ đế ngọc đã bị hồn tộc coi đủ, tất nhiên không thể để bọn hắn thuận lợi rời đi. đối mặt với ánh mắt bọn họ, tiêu viêm cũng hơi nhợt mặt lên, nhìn khuôn mặt hồn thiên đế đang nắm trong tay cổ ngọc cuồng tiếu, Khóe miệng trượt cười mỉm khi nói khẽ, động thủ đi. Lời vừa xong thì hàn ý lập tức tràn ngập khắp đất trời